Đêm nay tao rap, rap Biết đâu mai tao không còn đam mê Đêm nay tao rap, rap Rap cho vui tao không cần money Đêm nay tao rap, rap Biết đâu mai tao không còn đam mê Đêm nay tao rap, rap Rap, rap cho vui tao không cần money Đêm nay cũng như bao đêm khác Cũng là thức trắng đêm Cùng với những câu hát Và không biết đến khi nào Đôi tay này sẽ mỏi mệt và hối hận Khi đời mình đã đem đánh đổi Hết cho thứ mà mình thưởng Là đam mê. Nhìn gã điên vui vẻ mà tự nhiên thấy ham ghê Mình cũng muốn được như cả cuộc sống thật bình yên Không lo âu tính toán khi đời còn đềm một Nhưng không muốn phải mất đi những gì mình đang có Là những thứ mà cả đời tim mình nguyện mang Nó là tình yêu người con gái của mình vượt qua gian khó Là gia đình là tổ ấm mình đã lớn lên nơi đó Nên phải xóa đi suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu Thổi lửa và sức sống vào lại ở trong câu Đoạn kết phải có hậu dù cho là chuyện ngắn Vậy thì quyết cho thêm đường vào ly cà phê trắng Đêm nay.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 Thức giấc giữa trưa bên ngoài mưa lác đác Toàn thân ê ẩm hai con mắt cây rát Tao bật dậy ra ngoài sân đứng dưới mưa cho mát Rồi đi một vòng trên con đường ngắm nghĩa cây hoa lá Cảm giác thật lạ như là mấy lâu đã xa nhà những bức tường Phủ đầy rêu xanh, phủ màu sơn, phủ lưu ký ức một thời chạy lênh quanh Những con người cũng đổi khác theo thời gian Người thì già đi một chút, người lớn lên một chút Người thì giàu lên từng chút, nhà cửa mọc lên cùng lúc Đông đúc nên cách sống bị bắt ép phải chen chút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 sẽ nhiều hơn đối với mày trừ khi okay. mày có khả năng phấn đấu và mày không bị tự kỷ nói được mà không làm được vậy thì nói làm chi và trong mắt tao thì mày mãi mãi chỉ là bản copy của một số người khác ví dụ ở đây là mát bắt trước từ lâu cho đến phong cách cuối cùng đẳng cấp mày cũng khác vẫn câu mày như là rác rít mày đéo đầu tư gia vợ lập dị khác biệt cho lắm thì mày chỉ khéo đầu bự mà nói đến bắt trước thì không thể thiếu thiên tài kịch bản mày có như đó mày cứ diễn đi diễn lại hoài ngày xưa là bắt to like bây giờ là Never và đánh rồi so đứa nào ngu mới tính lời mày đất cỏ mà điều đáng nói ở đây là cô vợ em trắng trợn